De khóc vì tình đêm trắng bua Thương anh em thương như anh yêu anh mong anh về vui mau chứ